và tiết Già, nguyên tác lemon a philosopher 1997 tác giả jean-francois rovin martin richard chuyển ngữ trí hải và phương thành bằng phỉ sáu đức tôn giáo và đạo đức thế tục thực sự lan tràn của Phật giáo ở Tây Phương Hiện nay nổi lên một kia cảnh ly thu Là ảnh hưởng Phật giáo trên một số sách triết thuộc thế hệ mới Bà đã trích dẫn lúc Ferry Bà cũng muốn dẫn chứng N.V.Coms-Ponview Cách đây hai năm đã xuất bản tiểu luận Về những đức hạnh cao cả, nó gồm một chuỗi lời quyển minh triết thực tiễn thuộc loại ở pháp ta gọi là đạo đức cổ truyền. tác giả đưa ra những nhận xét về cách hành xử cùng tâm lý con người, đưa ra những khuyên bảo về lối sống không sợ bị cho là nhàm chán đó là một cách mạng tư tưởng cuối thế kỷ 20 vì triết gia chuyên nghiệp lâu lý vẫn thường biết kỹ những nhà đạo đức vì họ chỉ cho ra được những những xét vũng vật thường tâm lý những người ngữ chỉ ngàn trước hồi bác còn trẻ những người xây dựng các hệ thống triết học đã xếp đạo đức vào đó văn là cải Họ bảo đó là những nhận xét không mạch lạ Những quan sát theo kinh nghiệm độc đoán Không thể lập thành hệ thống Thế mà hiện nay Mặc dù vẫn quan tâm đến sách triết Công chung lại hướng về lõi sách dạy đạo đức Những phương thức cổ kỹ của các nhà luận lý Người cho những lời khuyên Với nhiều khiêm cung và thực tế Về cách cư xử hàng ngày của con người Người độc đáo nhất Trong số những nhà đạo đức hiện đại Ở MC Orange, Cũng là họa sĩ và nhà tạo mộ nổi tiếng Vẫn không gây được tiến tâm gì Trong văn nghiệp suốt 40 năm Với khoảng 2-3 nghìn độc giả Rồi đùng một cái Vào năm 1985, mọi người bắt đầu trích dẫn ông, bà cũng kể thêm một hiện tượng nữa là sự thành công lớn của tác phẩm do Spongville viết. Điều này cho thấy công chúng đang cần những nguyên tắc chỉ đạo, phải xung làm sao, làm sao để tìm bản nghệ thuật sống, làm sao hướng dẫn đời mình. Đây là những câu hỏi mật từ lâu không được nền triết học chúng ta giải đáp. Thế mà Chính Spongu cũng thường nhắc đến Phật giáo. Đặc biệt ông đôi chiêu tâm đại bi Phật giáo và bác ái Kỳ Tô như sao? Tâm đại bi là đức hạnh lớn lao của đồng phương theo Phật giáo. Còn bát ái là đức hạnh lớn lao của phương Tây Kitô Tô giáo. Ít nhất nơi cửa miệng, Có phải chọn lửa không? Cần gì chọn lựa? Vì hai đức hạnh này không mâu thuẫn, Tuy nhiên nếu phải lựa chọn, Thì theo tôi, Người ta có thể nói như vậy, Dĩ nhiên nếu ta có khả năng, Thì bác ái là hơn. Những tâm đã bi gần gửi với mình hơn, Vì nó giống bác ái bởi sự hiền hòa và có thể đưa ta đến bác ái. Nói cách khác thông điệp của Chúa về tình hiểu nâng cao tâm hồn. Còn lời Phật dạy về tâm đại bi thì thực tiện. Bà có hai nhận xét ở đây. view nói rất đúng. Rằng bác ái là đức hạnh cao vời của phương Tây Kitô Tô giáo. Ít ra nơi cửa miệng, về bác ấy Kỳ Tô vẫn thường thể hiện, Bằng cách tàn sát khổ dân da đỏ Mỹ Châu, Sự hỏa thiêu người dị giáo, Tại tôn giáo pháp đình thời Trung Cổ, Hay ngược đại tinh đồ do thái, Và tinh lành. Nhận xét thứ hai, Đó là mặc dù tỏ vẻ ngợi khen quan điểm đại bi của Phật giáo, Cuối cùng, Spongville vẫn ngủ y đại bi không thể tiến ngang hàng với bác ai. Con nghĩ sao về điều này? Và phải định nghĩa đại bi Phật giáo như thế nào? Trước hết, con xin nói đôi lời về cái cảnh đầu của câu hỏi. Tại sao người ta trở lại quan tâm đến những tác phẩm về minh triết thực tiện? Có lẽ do sự kiện nền giáo dục ngày nay, Hầu như không quan tâm đào tạo con người Giáo dục hiện đại hoàn toàn thế tục Chỉ nhằm phát triển khối óc và tích lũy kiến thức Mà ngay trong lĩnh vực này Cũng không phải là hoàn toàn thành công Trí thông minh là một con dao hai lưỡi Nó có thể làm thiện cũng nhiều mà ác cũng lắm Được sử dụng để xây dựng như để phá hoại Ngày xưa tôn giáo dạy làm người, thương yêu đồng đội, lòng nhân, sự ngay thẳng, khoan hồng, đại lượng. đến ngày nay có ai đòi hỏi phải dạy những đức tính ấy ở trường, chắc sẽ bị la ó phản đối. Người ta sẽ trả lời đấy là việc của cá nhân, rằng bổ phận phụ huynh là phải dạy con em những giá trị con người. Thế nhưng phụ huynh cũng chưa từng được ai dạy cho cái gì tương tự và rất ít người được giáo dục về tôn giáo, hãy biết tìm hiểu tâm linh là gì. thậm chí người ta còn bảo tình yêu và từ bi là thuộc về tôn giáo. Đức Dalai Lama vẫn thường bảo người ta không cần tôn giáo nhưng cần có tình thương và lòng từ bi. Ngài phân biệt tâm linh đạo giáo với tâm linh thế tục. từ tâm linh sau này có mục đích biến chúng ta thành con người tốt hơn, phát huy những đức tính mà ai cũng có thể và cần phát huy. Bất kể có đạo hay không, thiếu tâm linh thì chẳng còn gì, chẳng còn một ai để chỉ dẫn thiếu niên những giá trị nhân bản, và làm cách nào để phát huy chúng. Nếu không tình cờ đọc được trong sách, vậy nên sự trở lại quan tâm này thật đáng mừng. Ba Lê làm hài lòng, nghe con nói đến phương thức của Đức Đà Lai Lama về tâm linh thế tục. Về ba định nói với con rằng theo ba Thế tục không chân lại giáo dục đạo đức Tính thế tục nghĩa là tính trung lập của một nền giáo dục Không lệ thuộc tính điều tôn giáo hay chính trị Nó không loại bỏ Mà còn đòi hỏi một thứ đạo đức Chú trọng sự tôn trọng pháp luật và tôn trọng kẻ khác Kế ước xã hội và sử dụng đúng các quyền tự do. tóm lại cái mà Montesquieu gọi là đức độ trong thể chế Cộng Hòa. Thời gian sau này, ý niệm thế tục đã bị hiểu lệch là những con nghĩ thế nào Về sử số sinh giữa từ Bi Phật Giáo và Bác Ái Kitô Tố? Tâm Đại Bi là một trong những chữ khó Trong tư tưởng Đông phương khi muốn dịch ra danh từ Tây phương chữ compasser có ngụ ý thương hại của kẻ cả, có khoảng cách giữa mình và kẻ khổ đau, trong khi nguyên bản ngữ chữ nhân duyên có nghĩa là chúa thể của con tim, nghĩa là cái cái ngữ trị trong tâm mình, tâm đại bi trong Phật giáo là mong muốn chữa trị mọi thứ khổ đau, nhất là nguyên nhân của nó, ngu si, hận thù Thèm muốn vân vân. Vậy đại bi một mặt chỉ những kẻ đau khổ và một mặt khác, chỉ tâm thức. Con thi đại bi có giống với bác ái không? Bác ái là một sự thể hiện tâm đại bi. Cho dĩ nhiên là một đức hạnh căn bản của Phật giáo. Cho có nhiều hình thức. Cho của cải vật chất như thức ăn, tiền bạc, quần áo, tài thiên. Cho sự che chở để hết sợ, vô ý thí, là che chở những kẻ lâm nguy cứu sống kẻ khác, và cuối cùng cho sự giải dỗ, pháp thí, nghĩa là cho người ta phương tiện, thoát cách ngu si, những hình thức cho này luôn luôn có trong xã hội Phật giáo. Và có lúc kẻ thi ân đem hết của cải giúp kẻ nghèo túng. Trong lịch sử Tây Tạng, có rất nhiều trường hợp những kẻ theo tiếng gọi của lòng bác ái đã hy sinh sinh mạng sống để cứu giúp kẻ khác, thế là giống với bác ái của Kitô, nhưng muốn diệt khổ lâu dài, phải nghĩ đến nguồn gốc khổ, khi ấy tay nhẫn ra chính ngu si đã nuôi dưỡng chiến tranh, hận thù và tất cả những gì làm chúng sinh đau khổ. Tấm bi và tâm từ khác nhau chỗ nào? Tâm từ là cái bổ túc cần thiết cho tấm bi không thể phát triển bi nếu không có từ nghĩa là ước mong cho tất cả chúng sinh đều hạnh phúc và cái nhân của hạnh phúc từ ở đây là tình yêu vô điều kiện trọn vẹn đối với toàn thể hữu tình không phân biệt tình yêu trai gái yêu người thân và bè bạn thường có tính sở hữu độc chiếm giới hạn xen lẫn những tình cảm ích kỷ trong đó người ta muốn nhận lại ít nhất cũng bằng cho ra Một tình cảm như vậy thường có vẻ đậm đà, nhưng dễ tan biến nếu nó không đáp ứng những gì ta mong đợi. Hơn nữa, tình thương mà ta có đối với người thân thường đi kèm với cảm giác xa lạ, ngay cả ác cảm đối với kẻ lạ, những kẻ có thể thành mối đe dọa cho ta và cho những người thân ta. Tâm từ và bi chân thực có thể trải đến kẻ thù, trong khi tình yêu và lòng thương xót có sen lẫn bám víu thì không thể gồm luôn kẻ mà ta xem là thù địch. Vậy thì ra trong Phật giáo, cái niệm tình yêu cũng quan trọng chứ không riêng về kĩ tố giáo. Nó còn là gốc rễ của đạo Phật. Nhưng tình yêu hay tâm từ chính chính không thể bị phân cực, giới hạn cho riêng một hay vài người nào đó, không có tính cách thiên vị. Hơn nữa. Nó phải hoàn toàn bất vũ lợi và không mong nhận được gì. Vậy nên, một trong những đề mục thiền quán tâm từ bắt đầu bằng cách nghĩ đến một người mà ta rất thương mến. Để tâm trang hòa tình yêu đổ lượng này, Tiếp theo, phá vỡ giới hạn này, Và trải rộng tình thương ấy đến những kẻ ta không thương, không ghét. Cuối cùng, để tâm từ trải đến cả những kẻ ta xem như kẻ thù, Đó mới là tâm từ chân chính. Tâm bi chân chính thì không lấy chuyện dù khi biết có kẻ muốn hại mình. Vì tâm bi đặt nền tảng trên sự hiểu biết sâu xa rằng, Kẻ thù cũng như mình, Cũng khao khát hạnh phúc và tránh né khổ đau. Thế thì tâm bi đạo Phật khác với bác ai đạo chúa chỗ nào? Tình yêu đồng loại như được tả trong Thánh Kinh hoàn toàn giống với từ bi Phật giáo. Và lại trên lý thuyết, nói chung cho mọi tôn giáo chính, trong Phật giáo từ và bi còn liên kết với hai đức hạnh khác. Đức hạnh thứ nhất là vui mừng, tức là hỷ, trước những đức tính và hạnh phúc của người, mong cho nó tồn tại và tăng trưởng, niềm vui này ngược lại với lòng ganh tị. Đức hạnh thứ hai là sự vô tư, bình đẳng áp dụng cả ba tâm trạng từ, bi, ị đối với những người thân, người xa lạ và kẻ thù. Giữa hạnh phúc riêng mình và hạnh phúc của vô luận chúng sinh rõ ràng là hạnh phúc riêng không đáng kể. Hơn nữa, phải nhận rằng vui khổ của mình liên hệ chặt chẽ đến vui khổ của người khác. Trong cuộc sống hàng ngày, ta thấy rõ sự khác biệt giữa những kẻ chỉ nghĩ đến mình và những người luôn nghĩ đến kẻ khác. Những kẻ chỉ nghĩ đến mình thì luôn luôn khó chịu bất mạng Tâm hồn hẹp hòi làm họ khó giao hảo với kẻ khác Mà họ cũng khó lòng nhận được từ kẻ khác bất cứ gì Họ không ngớ bị người khác từ chối Ngược lại, kẻ có tâm hồn cởi mở thì ít nghĩ đến mình Và luôn ân cần quan tâm đến an vui của người khác Họ có nghĩ lực tâm hồn vững mạnh nên những vấn đề riêng tới không làm họ nao núng dù họ không muốn, họ vẫn được mọi người lưu tâm săn sóc. Tóm lại như con đã nói, từ bi Phật giáo không thể tách rời khỏi trí tuệ, nghĩa là tri thức về bản chất sự vật nhằm giải thoát khỏi vô minh, nguyên nhân đầu tiên của khổ. Có trí tuệ thì từ bi mới có năng lực. Người ta có thể phản bác rằng những điều đó không được cụ thể lắm. Thời đại chúng ta có những ưu tư về các vấn đề xã hội, Sự bất bình đẳng, phạm pháp, nghiện ngập, phá thai, an tử hình, Và ngay với những trường hợp nhẹ hơn án tử hình, Có vấn đề là, Nên phạt tù hay nên cải huân kẻ phạm pháp, Và những vấn đề về giao dục, Cần cưỡng bất giao dục, Hay tùy nguyện vọng học sinh? Vấn đề giáo dục là nên dạy cái gì học viên muốn nghe hay cái gì họ cần phải nghe. Trường hợp trên là chọn lựa sự dễ dàng. Trường hợp dưới là một thái độ có trách nhiệm. Và cuối cùng là tất cả những vấn đề xã hội như thất nghiệp, bảo hành, hội nhập người, di cư xung đột sắc tộc trong những xã hội rộng lớn ngày nay Phật giáo có đặt những vấn đề này không và có giải đáp cho chúng không? Xã hội phương Tây có nhiều phương tiện để giảm thiểu khổ đau phát sinh do những điều kiện bên ngoài nhưng rất thiếu phương tiện để kiến tạo hạnh phúc trong tâm nó cũng thiếu những điểm móc liên quan đến những vấn đề cụ thể trong cuộc sống và trong xã hội. Vì càng ngày chúng ta càng xa đãng những nguyên tắc tâm linh năm 1993 khi pháp tùng đức da La lama để thông dịch trong ba tuần để ngài biến thăm nước Pháp con rất ngạc nhiên trước sự đón tiếp mà sinh viên dành cho ngài đúng là ngài được đón tiếp nồng hậu nhất là tại các đại học ở Grenoble lúc ấy vào 8 giờ tối một ngày tháng 12 trời rất lạnh thính đường đông ngẹt người Và bên ngoài ba bốn nghìn người Đang đứng đợi trong giá rét Để nhìn Đức Đa La Lama Và nghe Ngài giảng dạy trên màn ảnh khổng lồ Ở bọt Đô cũng vậy Giảng đường đông nghẹt Và hàng ngàn người tụ tập bên ngoài Điều đáng ngạc nhiên là tình cảm hăng say Nhiệt tình nhờ đó Cuộc giải đáp những câu sinh viên hỏi Đa La Lama Trở nên vô cùng hào hứng Ngài đã nói khoảng hai mươi phút Sau đó mọi thắc mắc được tới tất nêu lên án tử hình, phá thai, kiểm soát sinh đẻ, bảo hành, tình yêu, vân vân. Người ta có cảm tưởng như những người trẻ cuối cùng đã có được một kẻ đối thoại. Ngài đã trả lời như thế nào? Về hạn chế sinh sản, ngài nói sinh mạng là của cải quý báu nhất của con người. Mỗi một đời người đều vô cùng quý giá như con thuyền chở ta đến trí tuệ. Nhưng khi có quá nhiều đời sống quý giá thì nó gây rắc rối cho con người nói chung. Vì tài nguyên địa cầu không đủ cung ứng cho sự sống thoải mái của hàng tỷ con người. Giải pháp duy nhất là hạn chế sinh sản để ngăn bớt đà gia tăng dân số. Đức Dalai Lama khuyến khích hạn chế sinh sản theo lối không bảo hành, nghĩa là Dùng mọi biện pháp tránh thai có thể áp dụng. Nghĩa là người sinh để phải không? Cố hết sức nhưng bằng phương pháp bất bạo động để tránh việc sinh sản quả lỗ. Nhưng chắc là Ngài không tan thành việc phá thai. Phật giáo định nghĩa hành vi sát sinh là cúp sinh mạng một Phật đang sống hay đang thành hình. Đó là kết quả hợp lý của ý niệm tái sinh. Vì ngay khi thủ thai, đã có ý thức đến từ tiền kiếp, mặc dù dưới dạng thức rất thô sơ khó biết. Trong vài trường hợp, khi tính mạng người mẹ nông nguy, hay khi người ta biết chắc thai nhi bị dị tật ghê gớm thì sự phá thai có thể có lý. Ngoài ra, không nên phá thai chỉ vì tiện nghi cá nhân ích kỷ, như vì quên đề phòng rồi bực dọc nếu phải sinh đẹp. Điều cần phải phát triển là những phương tiện tránh thai hữu hiệu Để khỏi phá thai Câu trả lời này có vẻ làm cử tỏ hài lòng Và Ngài đã thêm một câu bông đùa Cách hay nhất để kiểm soát đà gia tăng dân số Là có thêm nhiều nam nữ tu sĩ Khiến cử tọa cười rộ Bà nói thêm là luận cư thẳng dư dân số Không còn giá trị trong các nước đã phát triển Vì số sinh đang giảm xuống dưới mức tối thiểu để duy trì mức dân số trung bình. Luận cứ duy nhất cần bàn đến là tự do cá nhân, tự do lựa chọn. Nhưng một vấn đề khác của xã hội là án tử hình đã được thanh toán trong phần lớn xã hội tân tiến phương Tây. Và hầu như không còn quốc gia nào duy trì án tử hình. Và Ngay cả ở Hoa Kỳ, nó chỉ còn trong vài tiểu bang, dù có vài tiểu bang vừa tái lập án này. Nói chung, chỉ còn lại việc chân nạn phạm pháp, chống tội ác của tổ chức, không thể nào chỉ dùng bất bạo động đối với tội ác của tổ chức. Làm sao ta có thể tự bảo vệ chống lại mafia, nếu không sử dụng bạo lực? Nếu không tống giam các tên tội phạm Nếu không làm chúng hết khả năng phá hoại Bất bạo động không phải là yếu đuối Mục đích là làm kẻ khác bớt khổ Làm cho những tên tội phạm mất khả năng hành động bằng phương tiện tích ứng là một điều cần thiết Nhưng không phải vì vậy mà ta có thể trả thù hay hành hạ kẻ khác dấu quán hận và tàn ác So với án tù chúng thân làm kẻ tội phạm hết phá hoại thì án tử hình có vẻ là một hành động trả thù. Đó là ý kiến của Đức Dalai Lama trong tác phẩm Khốn khổ của con người trên xứ sở của thần tiên. Sử tử hình là một hành vi nghiêm trọng. Đó chỉ là hành động tiêu hủy một con người. Nhưng nếu quan trọng là để cho đương sự tiếp tục sống ngõ hầu, ý có thể sửa đổi lối hành xử. Tôi tin rằng cả đến kẻ tội phạm nguy hiểm nhất cũng có hy vọng cải hóa chuộc tội để cho họ sống. Là cho họ một dịp máy để thực hiện tiềm năng biến cải Mà mỗi con người đều có Mới đây, năm 1996 Ở tiểu bang Arkansas, Hoa Kỳ Một tù nhân đã bị xử tử 12 năm sau khi tuyên án Trong thời gian đó Người ấy đã nhận thức được sự khủng khiếp của tội ác mình Mong muốn dùng khoảng đời còn lại Để phục vụ kẻ khác Để cấu chuộc lại tội lỗi đã phạm Người ấy cũng đã phát nguyện trở thành tu sĩ trong lúc còn ở tù. Người ta nghe cứu điện thoại người ấy trên đài phát thanh địa phương như sao? Tôi đã trở thành một con người mới cho tôi được chuột tội, đừng giết tôi. Chúng tôi muốn tin rằng mình đang sống trong xã hội loài người. Nhưng không phải vậy. tha rằng nhà nước chính thức xem án tử hình như một lối trả thù còn hơn. Rõ ràng, nó không thể dùng án tử hình như một lối trần trị để làm gương. Nhờ đó mà sẽ bớt người phạm tội Người ấy hỏi Tại sao các ông luôn luôn chọn giờ hành quyết vào ban đêm để khỏi ai biết Nếu việc làm ấy không phải là vô nhân đạo Nếu các ông không thấy tội lỗi lúc làm vậy Thì sao không hành quyết chúng tôi giữa thanh thiên bạch nhật trước những ống kính truyền hình Thống đốc Arkansas trước kia là một vị mục sư nhất định không dung tha và hành quyết một tháng sớm hơn dự định Để kẻ tử tội không còn dịp nào ván sinh năng nỉ nữa. Bà thấy như mọi người đều đồng ý về vấn đề này. Đức Dân Chủ duy nhất hiện nay vẫn duy trì án tử hình là Đức Mỹ. Mặc dù chỉ trong một kiểu số tiểu bang Và điều ấy. Đáng gây nhiều tranh cãi. Bà nghĩ trong tương lai sẽ không còn án này. Và lại án tử hình nó phải tạm đình chỉ mấy năm vào thập niên 1970 trên toàn nước Mỹ do một án lệnh của tối cao phát viện, nhưng sau đó lại được cho phép tiếp tục ở vài tiểu bang ở Âu Châu nó đã thật sự biến mất. Ngày nay án tử hình chỉ còn tồn tại trong những nước độc tài chuyên chế như Trung Quốc, một số quốc gia Châu Phi, Mã Lai, Singapore, Iraq và dĩ nhiên Iran ở Trung Quốc có một trăm người bị xử tử mỗi ngày và nhà tù đã còn bán chợ đen những bộ phận cơ thể của những người bị hành quyết cho các bệnh viện ở Hồng Kông và bắt gia đình tội nhân phải trả tiền viêng đảng dùng vào việc xử tử Trung Quốc có đến một trăm vụ hành quyết mỗi ngày những trong hầu hết các quốc gia dân chủ vấn đề án tử hình đã được giải quyết ngược lại Vẫn còn tranh cãi về sự ngăn ngừa và trừng phạt tội ác. Không thể nào chỉ đặt mình vào quan điểm kẻ phạm tội mà thôi. Mà cũng phải xét đến quan điểm của nạn nhân. Nghĩa là khiến người ta yên tâm sẽ không có trường học tái phạm. Nhất là đối với những nhân khổng bố và tội ác của tổ chức. Đối với họ, không dễ gì chỉ nghĩ đến những giải pháp hoàn toàn không bạo hành. Không nên thương hại tội nhân nhiều hơn nạn nhân Như vậy là nguy hiểm và không thực tế Mục đích là ngăn chặn không cho kẻ bất lương có thể tiếp tục làm hại người ta Nhất là càng nên ngăn chặn cả một tổ chức bất lương Mục đích của bất bạo động chính là để giảm bất bạo hành Đó không phải là một lập trường thủ động Điều quan trọng là phải xét đến những đau khổ có thể có giải pháp hay nhất là dùng mọi cách để vô hiệu hóa những kẻ hại người mà không chồng chất thêm bạo lực. Trong một buổi họp, những người được giải thưởng trí nhớ tại đại học Sorbonne, một người trong cử tỏ hỏi Đức Dalai Lama, có thể nào một ngày kia khi Tây Tạng giành lại tự do sẽ có một vụ án như Rainbow không? Đức Dalai Lama đáp chắc sẽ không có và nếu có, thì mục đích là để phơi bày những tội ác khủng khiếp đã diễn ra tại Tây Tạng. Nơi mà hơn một triệu người đã chết sau khi bị Trung Quốc xâm lăng, nhưng sẽ không có hành động trả thù những kẻ đã hợp tác với Trung Quốc. Ngài đưa ra ví dụ, nếu có con chó gặp ai cũng cắn, thì phải ngăn đừng cho nó cắn bằng cách dùng đai bịt mỏm nó và cô lập nó suốt đời nếu nó vẫn hung hăng. Nhưng khi nó già, răng đã rụng hết, và tối ngày nằm trong xóa ngủ gà ngủ gật. Thì ta không nên bắn vào đầu nó vì cớ cách đây mười năm, nó đã cắn mười lăm người. Vấn đề không phải là tòa án. Nuremberg, kỳ thật nó có gia trị giao dục rất lớn. Mà xử hành quyết những kẻ tội phạm Nuremberg, tổ ấy phần lớn họ đã bị xử tử. Hiện nay, tại Le Hays, lại có một vụ an xử những tội nhân chiến tranh tại Bosnia Bất tính sẽ không có ai bị xử tử hình hay bị hành quyết. Vì luật pháp những quốc gia liên hệ không chấp nhận. Vậy theo đúng quan điểm Đức Dalai Lama, Đức Dalai Lama đã nói một câu rất đặc sắc bằng Anh ngữ: We must forgive, not forget. Nghĩa là ta phải tha thứ nhưng đừng quên. Ừ, đừng quên, đúng lắm. Nhưng chỉ có thể lý luận như vậy với những cá nhân thôi. Thế mà giờ đây tội ác chính yếu lại được tổ chức, đó là một thứ tội ác chính trị, đó là những tay khủng bố như tổ chức quân đội OPA hay IRA hay những kẻ chủ trương ly khai người sức cách đây vài năm tại Ấn. Đôi cũng là tội ác của tổ chức của mafia ở Ý, Nga, Trung Quốc hay Colombia, nghĩa là những nhóm tử cho là có quyền phạm tội vì tham tiền bạc, lợi lạc. Là hoặc vì còn tính ý thức hẹn khi đó không còn rõ ràng kẻ nào để mình chỉ cần cải hóa sửa đổi khi Totovina tên trùm mafia của Sicily Xí bị bắt ở Palermo đó là một thành công rất lớn đối với cảnh sát Ý nhưng chỉ nửa phút sau một người khác đã thấy Totovina cầm đầu mafia vậy nên địch thủ thật sự chính là tổ chức Chứ không phải cá nhân nào cả Xã hội vẫn thường sinh ra những tập đoàn bất lương, Mà mục đích là tiền bạc Hay ảnh hưởng chinh trị Hay cả hai Và xã hội không có cách gì Tự vệ chống lại bọn chúng hơn là bạo lực Đó là một cách dùng Bạo lực để chống lại bạo lực Tội ác của tổ chức thì cũng chỉ là một tập đoàn những kẻ phạm tội Ngăn cản không cho những kẻ phẩm tội hành động để phá hoại khủng bố Thì chỉ làm giảm bớt sự độc ác xấu xa Làm biến mất những triệu chứng Nhưng muốn chữa trị tận gốc Phải cải tạo chính những cá nhân Phải giúp đỡ họ tự cải tạo Do đâu có bạo lực Những điều chúng ta vừa nói dẫn đến một vấn đề siêu hình Nếu mafia có thể gây ra một vấn đề siêu hình Đó là vấn đề sự ác. Bạn muốn biết lập trường Phật giáo về vấn đề này. Vì đặc điểm những nền tôn giáo và triết học quan trọng ở phương Tây là chịu đặt vấn đề về sự ác. Nghĩa là chấp nhận thực có ý niệm sự ác. Đó là một trong những vấn đề lớn của siêu hình và đạo đức học đặc biệt trong đạo Chúa. Với ý niệm sự ác đi liền, với ý niệm nguyên tội và trong những triết học chính yếu, như triết học được của Leibniz, sự kiện có thể có sự ác làm các triết gia thắc mắc, khổ sở. Vì họ cũng là những tín đồ Thiên Chúa, và triết học của họ đặt nền tảng trên ý niệm thưởng lý toàn năng, được xem là thông minh tuyệt đỉnh và bác ái vô cùng. Làm sao ngày có thể dung tung sự ác Đó là một vấn đề chưa bao giờ được giải quyết trong những tương quan và môi cảnh siêu hình của nó. Tất cả những giải pháp đưa ra để giải quyết mâu thuẫn này đều rất gượng gạo, giả tạo. Phật giáo có tin là sự ác có thật không? Đó là một câu hỏi quan trọng Phật tính có trong mỗi người như giàu có trong hạt mè. Tính toàn thiện bản hữu nơi mọi người sẽ biểu lộ, trở thành hiện thực, khi những lớp màng vô minh và phiền não do vô minh đã được vén lên. Vậy bản tính con người là toàn hảo, nhưng con người cũng dễ lầm lạc, dễ có những suy nghĩ tiêu cực thể hiện thành lời nói và hành vi xấu xa. Thế nên điều này không có nghĩa con người vốn tốt như người hoang dã của Russo, vì nếu cứ để con người bình thường hành xử, nói năng ở trạng thái hoang dã, Ta khó thấy được những kía cạnh tốt đẹp, thiện tâm làm căn bản cho con người chỉ hiện ra khi họ đã thể hiện được bản chất sâu xa của mình. Vậy Phật giáo cũng như Kitô giáo tin rằng, ngay từ đầu con người đã xa vào tội lỗi. Không có xa đỏ hay tội lỗi gì cả, chỉ có điều con người quên mất bản chất nguyên ủy của mình. Khởi sự phân biệt mình và tha nhân sinh ra quyến hướng yêu, biết. Tự kỹ trung tâm, từ đó, phát sinh những cảm xúc tiêu cực và đau khổ, vì đâu có những khuynh hướng đó. Nếu con người bán chất là tốt, làm sao mà có những khuynh hướng tiêu cực được? Thực ra, những cảm xúc và khổ đau không bao giờ sinh ra bởi không gì có thực chất. Và khi đạt giác ngộ, thì con người như sực tỉnh một cơn ác mộng, ngũ si chưa từng có thực. Một người giác ngộ như Phật thì thấy vô minh nơi chúng sinh, giống như một người đọc được tâm một kẻ khác đang bị ác mộng. Người ấy hiểu rõ, bản chất cơn ác mộng nên không bị nó lừa. Hình ảnh thì đẹp lắm. Cho dù sự ác chỉ là một hình ảnh không thật, nó vẫn làm khổ như thường. Nói thế chỉ làm ta đi lạc đề. Nếu mọi sự trong bản chất là tốt, thì tại sao có sự ác xuất hiện? Ác xuất hiện thật nhưng nó không có thật, khi mình tưởng sở dây là rắn, con rắn không bao giờ có thật. Vậy làm lẫn ấy không có hiện hữu riêng, chính vì bản chất tối hậu của vô minh là trí tuệ, nên vô minh mới có thể làm tiêu tan được. Cũng như ta có thể rửa sạch một miếng vàng, nhưng không thể rửa sạch một cục than. Mặc dù cách diễn đạt không dung đạo chúa, hãy siêu hình học thế kỷ 17-18, vấn đề cũng tương tự. Các triết gia Tây Phương nhọc công giải thức tại sao một thượng đế thuần thiện lại có thể dung tung sự thật. Dù có nói sự an chỉ là ảo ảnh nơi một tình huống, nó không có thực. Giải đáp ấy không làm người ta thỏa mãn. Khi không biết bản chất thật của sự vật, Thì ta cứ bám vào cái tướng ngoài của chúng, Tính nhiễn nguyên giữa tự tha, đẹp xấu, vui khổ, Phát sinh và kéo theo một loạt yếu tố tâm lý nhiễu loạn. Vô minh xuất hiện như một tấm màn khiến người ta quên mất bản chất thật của mình, Và hành động trái ngược với nó, Như đi lạc hướng, Như một ảo giác lôi cuốn tâm về, phía hại mình hại người. nhưng tại sao những yếu tố tiêu cực này lại xuất hiện? nếu có người có thiện căn thì làm sao chúng biểu hiện được? vô minh là một khả năng nên nó có khuynh hướng tự biểu lộ. vô minh xuất hiện trong lòng trí tuệ nhưng không thuộc về bản chất tối hậu của tuệ. bản chất nó là hư ảo. do đó khi thực chiến được trí tuệ Thì kỳ thật, chẳng có gì xảy ra. Đây là một đề tài khó bàn, một cách vắng tắt. Nói đơn giản, vô minh là một sự ngộ nhận tình cờ, Một sự quên lãng chật đến, Nhưng không hề hấn gì đến bản chất tối hậu của trí tuệ. Dù rằng, nó tạo ra bao nhiêu ảo ảnh nối tiếp nhau, Như cơn ác mộng chẳng hề hấn gì, Sự kiện ta đang nằm trên giường tiện nghi. Tuy vậy, trong lúc ấy, Tâm ta vẫn có thể bị dằn vặt vì ác mộng Cách giải thích này trông có vẻ gượng gạo Nhưng nếu có kinh nghiệm quán tưởng ta sẽ thấy nó đúng Kẻ sự tỉnh giấc chiêm bao không cần ai giải thích Cũng hiểu được bản chất hư ảo của giấc mơ Nhưng những biên cô không thật đâu vẫn thật là hàm cho người kia đau khổ chứ Đúng thế Khổ vẫn là khổ đối với những người đang trải nghiệm nó không vì nó huyễn ảo mà ta không cần chữa trị, đấy là lý do ta phải tìm đạo. Còn về sự khổ, nó xuất hiện do luật nhân quả, đấy là hậu quả của hành động, lời nói và tư tưởng ta. Nhưng phân tích cho cùng, cái duy nhất còn lại đó là sự trong sáng nội tại của tâm ta. Phẩm chất của vàng ròng không thay đổi dù có bị chôn vùi dưới đất, mặt trời vẫn trói lọi ngay lúc bị mấy che. Uy chà! Câu trả lời này coi bộ vẫn chưa ổn. Nó cũng như câu trả lời của Leibniz để giải quyết sự mâu thuẫn giữa thế giới trong đó có sự ác và một thượng đế toàn thiện sáng tạo thế giới. Người ta tìm đủ mọi cách để giải thích sự ác xuất hiện trên đời không phải do thượng đế mà do đủ loại yếu tố ngẫu sinh. Thế nhưng... Chỉ có một trong hai điều này. Hoặc Ngài toàn năng thì phải chịu trách nhiệm về sự ác. Hoặc Ngài không toàn năng, Vậy không phải là Thượng Đế. Đó là một trong những lý luận mà Phật giáo dùng để bác bỏ ý niệm một đến sáng tạo vạn năng. Lệp với trí tưởng tượng siêu hình vô cùng phóng phú của ông, Đã chế ra học thức bất khủu, Về thế giới tốt đẹp nhất trong mọi giới mà thế đã chế diệu trong Candide, thế dẫn ra hai nhân vật là tiết Gia, Penlott và Candide, đứng trước cảnh hoang tàn đổ nát của Lisbon sau trận động đất, trong lúc các nạn dân rên la dưới gạch vũng còn bốc khói. Vị thầy tiết Gia giảng cho môn đồ rằng, chúng ta đang sống trong thế giới tốt đẹp nhất. Đó là một lối giải thích bằng hình ảnh mỉa mai như đặc sắc Về sự kiện là, vấn đề đó thực sự không thể giải quyết. Trong học thuyết độc đau của mình, Manis, quả quyết thế giới có hai năng lực, thiện ác, là hai nguyên lý biệt lập nhau. Từ đi cô triết học, Manis bị giao hội bác bỏ. Lên an là tà thuyết. Các triết giác cũng bác. Nhất là Emmanuel, Ken, đó là một vấn đề siêu hình khó giải quyết nhất. Ngay cả trên lời nói, nhiều giáo Phật giáo khác khi tôi giáo ở chỗ bác bỏ khai niệm tội lỗi, nhất là nguyên tội. Cái đức lớn của lỗi lầm hay tội lỗi là nó không có thực. Giớ đốc không hành vi hay tư tưởng tiêu cực nào mà không thể tan biến, tẩy sạch hay sửa đổi, mà khác, không thể cao một thưởng đi đã tạo sự ác vì đâu có thưởng đế. Chính ta phải trách nhiệm về những điều xấu ác của mình. Chúng ta thừa hưởng quá khứ và làm chủ tương lai, không có thiện và ác bản nhiên, chỉ có những hành động và tư tưởng đưa đến khổ đau và những hành động và tư tưởng dẫn đến hạnh phúc. Hơn nữa, Cái quan trọng chính yếu không phải là vấn đề siêu hình về khổ hay sự ác, mà là phương cách chữa trị nó. Một ngày nọ, Đức Phật cầm một nắm lá trong tay và hỏi các môn đồ, Lá trong tay ta nhiều hơn hay lá trong rừng? Các môn đồ đáp, dĩ nhiên là lá rừng phải nhiều hơn. Đức Phật nói tiếp, Cũng vậy, ta đã thực chứng nhiều điều hơn những gì ta giảng dạy. Vì có những điều ta biết không ít gì cho sự diệt khổ và đạt giác ngộ Nếu con người là tốt Làm sao lại có nhiều bảo hành như vậy Người ta có thể hiểu ý niệm bản chất chân thật Như trạng thái quân bình của con người Và bảo hành là sự mất quân bình Bằng chứng cho thấy bạo lực không nằm trong bản chất con người Ấy là nó làm khổ cả nạn nhân lẫn kẻ bạo hành Ước vọng thâm sâu của con người là hạnh phúc, chính vì vậy mà khi nói về người đang sôi sục hận thù ta bảo họ ở ngoài họ, và không còn là họ nữa, giết người cho hải giận không bao giờ đem lại cho kẻ sát nhân một chút bình an sung mãn nào, ngoại trừ một thoáng mừng vui thiếu lành mạnh. Được lại, kẻ sát nhân thường ở trong trạng thái rối loạn các khoản, đôi khi dẫn đến sự tự sát. Người ta có thể trở nên diễn dưng trước tội ác, như những đứa trẻ phi châu bị bọn lính đánh thuê buộc giết người thân trong gia đình để tiêu diệt mọi cảm xúc trong con người chúng, biến chúng thành những kẻ giết người không gốm tay. Vài binh sĩ Sơ Bi ở Sarajevo nói việc giết người trở nên tự nhiên đối với họ đến nỗi họ không thể tưởng tượng mình có thể làm việc gì khác. Khi được hỏi Nếu có một bản cổ theo đảo hồi đi vào trong tầm bắn ảnh bắn không? Họ đã bắn chứ. Rõ ràng, họ đã mất liên lạc với bản chất thật sự của mình rồi. Chẳng thế mà khi miêu tả những kẻ tội phạm thâm căn cố đế ta thường nói với họ rằng không còn nhân tính nữa. Ngược lại, khi hai kẻ thù không đổi trời chống giải hòa với nhau thì họ thấy như trút được một gánh nặng lớn và cảm nhận một niềm vui vô biên. Có lẽ phát xuất từ chỗ đang tìm lại bản chất thật sự của mình. Bà không lạc quan như con là những tên tội phạm đầu sổ, Lại có thể hối hận, Và có thể tự tử vì quá hối hận nữa. Bà thấy Stalin chết trong giường, Mao cũng vậy, Franco cũng vậy, Còn Hitler đã tự sát vì chiến bại. Chứ hoàn toàn không phải do hối hận về những tội lỗi của mình. Bà rất tiếc là Saddam Hussein vẫn chưa tự sát và cứ tiếp tục ra lệnh bắn người ta hằng ngày, xẻo tay họ. Vì đó là mốt mới. Ông ấy ra lệnh xẻo tay những kẻ đào ngủ, treo cổ những bác sĩ và những nhà phẫu thuật không chịu xẻo tay người ta. Trường hợp những kẻ phạm tội hối hận đến nỗi tự sát thì rất ít. Theo